Thất Dạ Tuyết Sáng tác Thương Nguyệt Người đọc Thế Vinh phát trên trang web Thế Giới Audio.org Tự chương tuyết không biết rơi từ bao giờ. Tuyết lớn, phẳng phất như một bầy hồ điệp đang lặng lẽ xả xuống từ tầng mây xám xịt lạnh lẽo. Xuyên qua khu rừng linh sam trải dài mênh mông, răng răng mù trời kín đất. Chỉ một thoáng, cánh đồng hoang lương đã trắng toát một màu. đợi đến khi hơi thở phà đều đặn trở lại, Tuyết đắp phục kín đầu mũi kiếm. Tuyết nhộm đỏ hồng, đọng trên thân kiếm đen kịt. Một tanh của máu, khiến cái dạ dày đã hai ngày một đêm chưa có thứ gì, cồn cào, khó chịu. Kể ra thì, đối với một kẻ xưa nay vốn không quen để bàn tay nhôm máu như gã, lần này quả thực là đã siết, hơi bị nhiều người. Hoặc triển bạch thật sốc, thân thể không dám nhích động một phân một tấc, cánh tay cứng đờ, sự nguyên tư thế sau khi phóng ra một kiếm ấy, đó là một trận kịch chiến vô cùng thê thảm. Kiếm trong tay gã xuyên qua ngực đối thủ, găm cứng hắn vào cây linh sam đen xì sau lưng. Song tên sát thủ đeo mặt nạ bạch ngọc ấy cũng đã đâm một kiếm xuyên qua thân thể gã từ mạn sườn bên phải đến tận phổi. Sau đó trí mạng ấy, hai người đều đã đến cực hạn của thể lực, miệng thở hổn hển. Chỉ cần bất cứ bên nào khé nhúc nhích một chút, kết cục sẽ lập tức trở thành đồng quy ư tận. Trên đồng hoang nhất thời tĩnh mịch như có chết. tuyệt vẫn rơi không ngừng không nghỉ. Cây linh sam cao lớn sừng sững như một tấm bia mộ chọc thẳng lên trời xanh. Gã và tên ngân y sát thủ vẫn im lìm đối mặt với nhau trong sừng. Sự nguyên tư thế kỳ quái lúc xuất ra sát chiêu cuối cùng. Kiếm trong tay vẫn găm lại trong cơ thể đối phương. Hoặc triển bạch thận trọng thở sốc, cảm giác lá phổi trong lồng ngực mình cơ hồ sắp chạm đến lưỡi kiếm lạnh buốt kia. Gã cố hết sức duy trì tư thế và thần trí không để mình cục ngã trước đối phương, còn đối thủ vì trường kiếm của gã xuyên qua lồng ngực cũng phập phồng sương sội, đôi mắt sau tấm mặt nạ bạch ngọc đang sần sần trở nên u tối. Xem xa đối phương cũng như cây cung kéo căng hết cỡ rồi, cho dù đối phương đã gắng sức mấy lần, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua mạn sườn hoặc triển bạch vẫn bị kim cứng trong xương sườn gã cuối cùng không đủ lực xuyên vào màng phổi, đây sừng lại ở đó. cái đầu đeo mặt nạ kia đột nhiên khẽ ngẹo sang một bên, rồi lặng lẽ cuộn xuống. hoặc chuyển bạch âm thầm thở hắt ra một hơi, sột cục gã cũng đã thắng. trên cánh đồng tuyết băng lạnh nhường này nếu cứ tiếp tục rằng có nữa chỉ sợ cả hai cùng bị đông cứng mà chết cũng nên. Gã nhìn chăm chằm vào tấm mặt nạ bạch ngọc chỉ cách mình gang tấc, rồi từ từ chuyển trọng tâm thân thể của mình ra phía sau, từng phân từng phân một, để kiếm của đối phương chậm chậm rời khỏi lá phổi của mình. Chỉ có một chút máu rứa ra ngoài mà thôi. Máu vừa chảy ra gặp tiết trời lạnh căm đã đông cứng lại nơi miệng vết thương. Gã phải mất thời gian u cạn chén trà Mới nhích ra được nửa thước Đợi khi mũi kiếm hoàn toàn Rút khỏi thân thể Gã mới lật tay bị chặt mạn sườn lại Trận tập kích Trên cánh đồng tuyết này Một mình gã khiêu chiến Thập nhị ngân sực, Cho dù là hoặc thật công tử Trung Nguyên Đệ Nhất Kiếm Gã cũng đã mang trên mình Tới 13 vết thương nặng Có điều đây có lẽ là lần cuối cùng rồi không mau đến dược sư cốc, chỉ sợ sẽ không thể gắng gượng được nữa. Kiếm vừa rút ra, tên ngân y sát thủ đã cùng cả liều sống liều chết gần trăm hiệp kia, không còn gì chống đỡ, từ từ trượt xuống theo thân cây linh sam, để lại phía sau một vệt máu đỏ tươi. Cạch. Đúng vào khoảnh khắc gã gặp người trong tuyết đó, tấm mặt nạ che trên mặt hắn cũng vỡ tan hoặc chuyển bạch đột nhiên sững người lùi lại một bước vô thức nắm chặt chuôi kiếm cẩn thận quan sát tên sát thủ quả thực đã không còn chút sinh khí tuyệt rơi trên gương mặt hắn mà cũng không thấy tan ôi còn trẻ như vậy mà đã đi liều mạng với người ta <cười> gã thở dài một tiếng mũi kiếm đâm ra như linh xả xuất động liên tiếp Sạch lên y phục đối phương Mở toang áo trong áo ngoài Mũi kiếm lướt từ trên xuống dưới Linh hoạt lật tung mọi thứ Hắn mang trên người Vậy mà Chỉ có luồn qua những mạch vải sách gươm Xít lên vù phù Rồi tiếp tục bay đi Không có gì hết Hoặc chuyển bạch ngật người Đột nhiên cảm thấy Các vết thương toàn thân cùng lúc đau nhói lên dữ dội thành hình lạc đà như muốn ngã. Làm sao như vậy được, đây là tên cuối cùng trong thập nhị ngân sực rồi. Sau trận đại chiến trên kỳ Liên Sơn, cuối cùng bảo Phật đã bị đám người này đem đi. Gã cũng đã lần theo số vết này mà tra ra được. Định làm chim sẻ xinh sau lưng bộ ngựa bắt phe, tên này có lẽ là thủ lĩnh của cả đám. Nếu món đồ ấy không ở trên người hắn, vậy thì ở đâu? Hoặc chuyển bạch không khỏi cau mày, quỳ một chân xuống nền tuyết, không can tâm cúi người lục soát thêm lần nữa. Không lấy được thứ dược liệu cuối cùng này, đơn dược đã cần chắc chắn không chế được. Còn thân thể Mạt Nhi thì mỗi ngày một yếu nhược hơn. Gã đã buôn tàu khắp bốn phương trong 8 năm ròng, khó khăn lắm mới tìm được hết các dược liệu khác, làm sao để tất cả thành công cốc được cho đành. Gã đành cắm đầu cắm cổ Tìm kiếm tiếp Hoặc cách với đối phương Sao gần quá thể Đến hối chỉ cần ngước đầu lên Là nhìn thấy đôi mắt ấy Đôi mắt của người chết Như chưa khép hẳn lại Bên trong chất chứa nét lạnh lùng Như cười, như không Hướng thẳng lên trời cao Phần lòng trắng he he đó Thoáng hiện lên một sắc Xanh lam, tà dị Thứ sắc lam nhàn nhạt, nhạt ấy Nếu không có tuyết trắng xung quanh làm nền Thì hầu như không thể nhận ra Chỉ vừa liếc nhìn ánh mắt ấy Tim hoác triển bạch đã sật thót Cảm thấy như có một thứ sức mạnh dấy lên trong vô hình Hóa chặt thân thể khá Từ trong ra ngoài Cảm giác hốt hoảng bẩn thần đó Khiến suýt nữa thì gã đánh rơi cả kiếm Không đúng Hoàn toàn không đúng Hoác triển bạch muốn bật dậy thoái lui theo bản năng Muốn bạt kiếm Muốn phong kín môn hộ Vậy mà Gã không làm được bất cứ điều gì Thân thể Trong nháy mắt như bị điểm trúng huyệt đạo Đừng nói là cử động gì Cả đôi mắt gã cũng không thể chuyển động được chút nào Đây là chuyện gì vậy Cảm giác này Suốt cuộc là chuyện gì vậy Thân thể Và ánh mắt của gã Cùng lúc bị một thứ sức mạnh vô hình Khóa chặt tại đó Không thể nhích động Dù chỉ một chút Sau đó Gã nhìn thấy đôi mắt màu lam nhạt Đã tử vong kia Khe khẽ chuyển động Đôi mắt ấy chỉ khẽ chớp chớp Rồi mở bừng ra Vừa hay đối nhan với gã Đôi mắt vừa trong suốt thuần khiết Lại sâu không thấy đáy Chỉ một ánh nhìn thôi Đã làm gã lạnh buốt khắp châu thân Tựa hồ như có đau thương Xuyên qua người Không xong rồi Hoặc triển bạch thầm kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không có cách nào. dịch ánh mắt đi nơi khác, chỉ có thể giữ nguyên tư thế phục người quỷ trên nền tuyết như vậy mãi. so với chồng trắng quái dị kia, màu sắc đôi đồng tử có vẻ bình thường, đen, chỉ có điều màu đen ấy nồng đậm quá, nồng như thứ mực không thể mài tan, hay màn đêm thâm thẳm không thể vén lên trên bầu trời xa. Đôi động từ ấy, ở trên nền trong trắng kỳ sĩ, tạo thành vô số màu sắc, yêu tà, quái dị, khó mà tàn nổi bằng lời. Trong khoảnh khắc đôi mắt kỳ sĩ như lưu ly ấy mở bừng ra, toàn thân gá tựa như bị trúng một lời cấm chú, cứng đờ không thể nào cử động. Trong sát na ấy, trong đầu hoác triển bạch hiện lên đủ thứ bí thuật, trong các truyền thuyết trên giang hồ. Gã đã từng nghe nói, rồi lòng bỗng lạnh toát. Đồng thuật, thuật thôi miên bằng mắt, đây có lẽ nào chính là đồng thuật trong truyền thuyết. Tuyết vẫn rơi lất phất, tan chảy trên trán gã như những giọt mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống. Tên ngân sực sát thủ nằm cục trong tuyết kia, mở mắt nhìn gã, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt Yêu sị cực kỳ Tuy đã tỉnh lại Nhưng tuyết trên mặt hắn Vẫn không hề tan chảy Cả hơi thở cũng lạnh buốt phảng phất như một bóng u linh Hoàn hồn nhập xác vậy Đây là nhiếp hồn Tên sát thủ Đưa tay bịt vết thương lại Dựa vào thân cây linh sam, Từ từ ngồi dậy Thật công tử đỉnh kiếm các Chắc người cũng nghe qua rồi chứ Hoắc triển bạch thoáng giật mình kinh hãi chuyến đi này gã đã cố che giấu danh tính không ngờ đối phương sớm nhận ra được thân phận của gã từ trước tên sát thủ cười nhạt nhãn thần băng lạnh lạ lùng chỉ chút xíu nữa là chết dưới mặt kiếm hồn của ngươi rồi Hoắc triển bạch không thể trả lời bởi cả thanh âm của gã cũng đã bị khóa chặt nhếp hồn Thứ đồng thuật này còn lưu truyền trên thế gian thật sao? Không phải đã từ trăm năm trước, sau khi Sơn Trung Lão Nhân hoắc Ấn chết, trong tay Đại Tư Tế Phong Nhai của Bái Nguyệt Giáo, đồng thuật đã thất truyền rồi hay sao? Không ngờ đến giờ vẫn còn người có năng lực ấy. Không ngờ! Người cũng đến vì viên vạn niên long huyết xích hàn châu đó. Ta còn ngỡ rằng thật công tử ngay đến địch kiếm các chủ cũng không thèm làm. Tất phải nhân vật siêu nhiên không màng ngoại vật nữa cơ đấy. Tên sát thủ phất vả đứng lên, nhìn hoắc triển bạch, đang bị khóa chặt trên mặt tuyết. Đột nhiên, cất tiếng cười gần. <cười> Chỉ đáng tiếc, ta cũng quyết phải đoạt được thứ này. Nói đoạn, hắn xoay người, vỗ nhẹ một trường vào cây linh sam sau lưng. Cách cách một tiếng, vỏ cây khô khốc vỡ ra, một hạt châu đỏ như máu liền rơi ngay vào tay hắn. Hoặc triển bạch a lên một tiếng, nhưng vẫn không thể cựa quậy. Chính là nó, vạn niên long huyết xích hạt châu. Vừa rồi kịch chiến, hắn đã giấu nó vào thân cây phía sau từ lúc nào. Thu thủy Nàng, nàng đang đợi thứ này để cứu mạng mạt nhi Không thể chết ở đây được Tuyệt đối ta không thể chết ở chỗ này được Nhưng bất kể gá có dãy ruộng thế nào Thân thể vẫn cứng đờ như bị thôi miên Một cố niệm lực vô cùng lớn mạnh Đang đẻ chặt lấy gá Khiến hoắc triển bạch không thể nào cử động Trước ánh mắt đen tối, âm lạnh đó Cả thần trí gá cũng đang sần bị nuốt lấy anh mắt dần dần trở nên tán loạn. Làm sao, làm sao trên đời này lại có thứ yêu thuật như vậy? Tên sát thủ này vẫn còn trẻ như vậy, tại sao lại sở hữu sức mạnh áp chế mà chỉ ma giáo trưởng lão mới có? Ngân y sát thủ cúi đầu hó khé, giọng nhẹ mà lạnh. Tuy đã chiếm thượng phong, nhưng thuộc hạ thương vong hết cả, thể lực bản thân hắn cũng đến cực hạn hành trình này quả thực quá gian nan trước tiên là đoạt lấy long huyết châu trong tay quần hùng bốn phương ở kỳ liên sơn kế đó là liên tục gặp phục kích truy sát trên đường chạy về phía tây mới rồi trong sườn linh sam lại gặp phải tay kiếm khách đứng hạng nhất nhì trung nguyên này hắn thở gấp não bộ bắt đầu nhói lên từng đợt đồng thuật là thứ ma thuật cực kỳ tiêu hao linh lực. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ bệnh đau đầu sẽ lại phát tác. Hắn không nói nhiều nữa, cánh tay từ từ đưa lên trong gió tuyết. Cùng với cử động của hắn, hoặc triển bạch nằm dưới đất, cũng đờ đẫn, sơ một tay lên, tựa như một con suối bị kéo say vậy. Nhớ cho kỹ, tên ta là đồng. Đôi mắt lạnh lẽo sau tấm mặt nạ, ánh lên sắc lam nhạt nhạt như tạc băng vạn năm. Toàn thân hoác triển bạch, run lên nhẹ nhẹ. Đồng, sát thủ thần bí, đứng hàng đầu trong ma giáo Đại Quang Minh Cung. Người của ma giáo không ngờ lần này cũng đến Kỳ Liên Sơn, tranh đoạt Long Huyết Châu. Đại Quang Minh Cung ở Tây Côn Luân, là tư địch của Võ Lâm Trung Nguyên, bên dưới có Ngũ Minh Tử, Tam thánh Nữ và Tu La Trưởng, chia làm tam giới. Tu La Trưởng là nơi sát thủ nhiều như mây trên trời. Người sáng lập ra địch kiếm các công tử thư giả mấy trăm năm trước cũng xuất thân từ đây. trăm năm nay, Tu La Trưởng đời nào cũng có tinh anh, khiến cho Võ Lâm Trung Nguyên đều không khỏi thở dài cảm thán. Đồng thời, cũng coi đây là một mối uy hiếp cực lớn. Còn tên đồng trước mắt hoặc Triển Bạch đây, chính là nhân vật đỉnh cao, là nhân vật 150 xuất hiện một lần của Tu La Trường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hoặc Triển Bạch mới biết, mình đã nhất thời sơ ý, phạm phải một sai lầm vô cùng lớn. Cánh tay đồng chậm chậm chuyển động, đưa tới gần cổ, Đôi mắt như lưu ly phát ra những tia sáng băng lạnh Ánh mắt hoặc triển bạch Chứng tỏ gã đang kháng cự kịch liệt thế nào Vậy mà thân thể bị đồng thuật chế trụ Vẫn chuyển động không theo ý muốn Cánh tay như bị một sức mạnh vô hình nắm chặt Mô phỏng theo động tác của đồng Nắm chặt lấy mặc hồn kiếm Chậm chậm kề vào cổ họng tuyệt siêu, tuyệt siêu Trong lòng gã không ngừng gào thét Đi đã lâu như vậy rồi Tại sao giờ này vẫn chưa quay lại Tạm biệt, thật công tử Tay đồng từ từ đưa lên sắt cổ họng mình Khóe mắt ánh lên một nét cười yêu sĩ Đột nhiên lật mạnh cổ tay Giật mạnh vào trong Làm thành động tác cắt cổ họng Không tự chủ được Mặc hồn cũng lóe lên cắt ngược vào cổ họng của người cầm nó. quack! bỗng nhiên trong tuyết vang lên một tiếng xít the the, sạch toát cơn gió lạnh. đồng buột miệng kêu lên một tiếng khé khé, không kịp né tránh, tay đã nhói lên. máu đỏ tươi chảy dọc xuống cổ tay, rồi nhanh chóng ngưng kết lại thành những hạt huyết trâu trên nền tuyết trắng. một con bạch điểu xuyên qua gió tuyết bay tới, bất ngờ tấn công đồng. cây mỏ nhọn hoắt. Đâm xuyên qua bàn tay hắn Sau đó Con chim vẽ thành một chiếc cầu vồng trắng muốt Bay vút trở về Đậu trên vai hoặc triển bạch Là một con tuyết ưng Dẫu bị tấn công đột ngột đồng vẫn không rối loạn Vừa thở hồn hệt Vừa bịt chặt vết thương Ánh mắt vẫn không rời đối phương Chỉ cần hắn không giải trừ cấm chú Hoặc triển bạch Sẽ không thể nào thoát được Nhưng cho dù hắn chưa từng thả lọc áp chế lên tinh thần hoặc triển bạch, thân hình đang cứng đờ trên mặt tuyết kia, vẫn đột nhiên khẽ nhúc nhích. Phản phất như sức mạnh trong cơ thể gã đã bừng tỉnh, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể với sức mạnh ngoại lai kia. Hoặc triển bạch nghiến chặt răng, cánh tay từ từ suy động, dịch chuyển mặc hồn kiếm, đang kể sát của mình ra xa. Lần này thì đến lượt ánh mắt đồng Lộ vẻ hãi hùng Làm sao lại như vậy được Đã chúng phải nhếp hồn thuật Từ chính diện Vậy mà kẻ này vẫn có thể kháng cự được sao Không kịp nghi ngợi nhiều Biết không thể để đối phương lấy lại hơi Sa thủ đồng Lập tức bột nhào tới trước đoạt kiếm trong tay Đâm thẳng vào tim đối phương Xong chỉ nghe đinh một tiếng Hổ khẩu của hắn lại bị chấn động Đến tué máu Mặc hồn kiếm kịp thời đẩy ra phía trước, cản lấy thế công của hắn. Tuyết trên mặt đất bị kiếm khí lạc bay tung tóe, che mờ tầm nhìn của hai người. Lực phản chấn từ một chiêu vừa rồi, khiến thân thể đã trọng thương của đồng, không thể tiếp tục chịu đựng. Ánh mắt yêu dị cũng tắt lịm theo, cả người hắn bắt ngược về phía sau hơn ba trượng. Một tia máu vọt ra từ lòng ngực bị sạch nát, vẽ lên mặt đất một bông hoa máu đổ sực, rồi không còn động đậy gì nữa. Long huyết châu tuột khỏi tay, rơi vào trong tuyết. hoặc triển bạch loạn loạn đứng lên, toàn thân vương đầy hoa tuyết, hơi thở hổn hển, nặng nề. Tuyết diêu vẫn đứng trên vai cá, cây mỏ sắc nhọn đâm vào huyệt kiên tỉnh, nơi hõm vai đến cả lóng tay. Cung nhờ con chim thông minh này kịp thời mổ một cái dùng cái đau mãnh liệt, giải khai thân thể bị tê liệt, thì gã mới kịp thời cản được chiêu công cuối cùng của đồng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Gã chống kiếm xuống đất, lặp đảo bước tới, gặp người lần mò trong tuyết, cuối cùng cũng tìm thấy long huyết châu. Nước mắt gã. Trước mắt gã là một vùng mơ mơ hồ hồ, không chỉ là hoa tuyết mà còn rất nhiều tia sáng đang chuyển động không ngừng tựa hồ có vô số dư ảnh không ngừng trào xa mịt mù che hết mọi thứ trước mắt gã đây đây là gì vậy là tác dụng còn sót lại của đồng thuật sao gã nắm chặt hạt châu trong tay còn định ra xác nhận cái chết của đối thủ nhưng một trận sót thổi qua làm thân thể của gã đã suy kiệt lại như muốn ngã nhào oác tuyệt siêu rút cây mỏm nhổm đầy máu xa kêu lên một tiếng lanh lảnh, rõ rồi nó đang thúc dục ta lập tức rời khỏi đây, nhanh chóng đến dược sư cốc. gió tuyết mỗi lúc một lớn, cơ hồ như muốn đẩy kẻ phải chống kiếm xuống đất để đứng vững như gã ngã xuống. sau một hồi chém xiết, những vết thương trên khắp cơ thể cùng lúc nhói lên, làm gã cả cảm thấy trời xoay đất chuyển. nếu còn không đi cho nhanh, nhất định gã sẽ chết trong khu rừng linh sam hoang vắng không giấu chân người này mất. Gã không màng xem xét đối phương chết sống thế nào, chỉ cố gượng hết sức, quay người loạn troạn, lê bước về một hướng nào đó. Đảng nào, thì từ khi bước chân vào giang hồ, năm 15 tuổi, gã cũng đã không có thói quen, đuổi tận, siết tuyệt đối thủ rồi. Hoa tuyết rơi qua sừng linh sam im lìm, phủ trên mặt đất, chỉ nháy mắt, thảm tuyết đã xảy thêm cả thước tuyết trắng thuần khiết hoàn hảo phủ lấp vệt máu từng chút từng chút một đồng thời mai táng luôn cho mười ba thi thể đang nằm la liệt ngột ngang trong rừng những cây linh sam khổng lồ sừng sững tượng như những tấm bia mộ màu xám chỉ thẳng lên bầu trời tuyết lạnh buốt trắng trắng trắng toát một màu từ khi ra khỏi rừng linh sam trước mắt gã chỉ còn lại một màu trắng đó Gã không rõ mình đã bước đi trong lớp tuyết ngập đến tận đầu khối đó được bao lâu, cũng không biết mình đã đi tới đâu, chỉ biết từng bước, từng bước lê theo một hướng nào đó. Trên đầu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim kêu oang oác, đó là tuyết siêu đang ở trên không dẫn đường cho chủ nhân. Phổi gã như bốc cháy, mỗi lần hít thở đều đau đớn như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Mọi thứ trước mắt lại càng mờ nhòe đi tức bông hoa tuyết không ngừng xoay chuyển như đã biến thành vật sống, chải đôi cánh bay lượn trong không trung, làm hiện lên vô số ảo ảnh mơ hồ. A hi hi, hích hích, hoặc sư huynh muội ở đây này, giữa màn tuyết trắng đột nhiên hiện ra một gương mặt xinh đẹp vô ngần, rồi một giọng nói trong trẻo cười khu khích bên tai, đổ ngốc, đến bắt muội đi. Bắt được thì muội sẽ gả cho Huynh. Thu Thủy là giọng nói của Thu Thủy. Nàng không phải nàng đang ở Lâm An hay sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào, lẽ nào bệnh của mặt Nhi lại nặng thêm nữa rồi? Gã xảy chân bước một bước dài, nôn nóng đưa tay ra phía trước, đỉnh tóm lấy hồng y nữ tử trong tuyết kia. Nhưng cơn đau buốt nơi đầu cối và mạn sườn, khiến mắt cá tôi sẩm lại, chỉ trong nháy mắt gương mặt tươi cười kia đã biến mất, sau mặt tuyết xối bời, bước đi vội vàng, thân thể khô kiệt của cá không còn trụ được nữa, chạy thêm được ba bước thì ụp xuột gục xuống phía trước, trong lòng bàn tay cá vẫn nắm chặt hạt long huyết châu vừa liều mạng đoạt lấy kia, quác quác. Tuyết siêu lượn tròn trên bầu trời đẩy gió tuyết. Xa xa phía trước đã hiện lên một góc sơn cốc. Con linh điểu kêu thêm mấy tiếng, rồi cúi xuống nhìn chủ nhân đang ngã gục dưới đất, lo lắng muôn phần. Cuối cùng đành xếp cánh, đậu trên lưng gá. Phập cái mọt nhọn của con chim lại mổ vào bờ vai đã nát bấy của hoác triển bạch hòng dùng cái đau làm cả thức tỉnh. Nhưng lần này con người ấy chỉ khẽ run rẩy một chập, rồi không gượng dậy được nữa. Mấy ngày liền chỉ có bôn ba và chém xiết đã làm thể lực cá tiêu hao đến tận cùng. Quác quác, cái mỏ của tuyết siêu ướt đẫm như máu là máu, móng vuốt không ngừng cào lên vai chủ nhân. Cào thành vô số vệt máu. Đến khi nhận ra, Chủ nhân mình không thể đáp trả nữa. Nó thoáng do sự một chút. Rồi cuối cùng, Sải cánh bay đi. lao vút vào sơn cốc cây cối um tùm phía trước, Như một ánh sao băng. Tuyết lạnh từ từ, phủ lên gương mặt cá. Trước mắt trắng toát một màu. Trong thế giới trắng toát ấy, Lờ mờ. Như có người đang cười đùa khúc khích Hay hát ca gì đó Hoặc chuyển bạch Ta thật mong mình Chưa bao giờ quen biết ngươi Đột nhiên Trong tuyết hiện ra một gương mặt nữ tử Nàng mặc áo gai Ngồi trước lò lửa Hẳn học nhìn cá Màu trắng đó là màu tang phục Màu đen phía sau Là màu vải vướn chốn linh đường Ánh mắt băng lạnh đến lạ lùng, ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng và thù địch hẳn sâu, nhìn chòng chọc, chọc vào gã. Thu thủy, thu thủy. Lúc đó ta bắt được muội, cứ ngơ rằng có thể níu giữ muội cả đời cả kiếp. Nhưng tại sao, tại sao muội lại cả vào tử xa chứ? Bao nhiêu năm rồi, suốt cuộc muội có tha thứ cho ta không? Gã muốn hỏi nàng. Đưa bàn tay xa, lau khóe mắt vương lệ cho nàng. Vậy mà, trước khi đầu ngón tay gá chạm vào gương mặt ấy, nàng đột nhiên rụt người lại, lùi ra xa, xa. Nàng lùi thật nhanh, Phẳng phất như một con bướm trắng trong nháy mắt đã tan vào băng tuyết mênh mông. Gã nằm trên cánh đồng hoang, bị tuyết phủ lên cơ thể, cảm giác cả quá khứ lẫn tương lai của mình đều dần dần Trở nên trống rông Gã bắt đầu lầm nhầm một cái tên xa lạ Đó là niềm hy vọng duy nhất của gã trong lúc này Vậy mà sao Nữ nhân đáng chết Vừa tham tiền lại vừa háo sắc kia vẫn chưa đến Giữa lúc nguy cấp này Mà còn cho gã leo cây sao Đúng là biết đùa thật Gã cứ lập bầm Rồi lịp dần đi trong tuyết Trước khi mất đi tri xác Gã không kịp nhận ra Ở đằng xa đã lờ mờ có tiếng động chuyển tới. Đó là tiếng đồng của vật sĩ, nó đang chậm chạp bỏ đi trên nền tuyết. Đinh đinh, đinh đinh. Tuyết vẫn rơi mau như vậy, song trong gió, đã thập thoáng vang lên tiếng chuông bạc trong trẻ vui tai. Tiếng chuông vang lên từ sơn cốc đằng xa kia. Chỉ sau mấy lần ngắt đoạn, thì đã tới vùng tuyết trắng này. Một cô kiểu dừng lại Bốn chiếc trung bạc Cột bốn góc Dung lên những tiếng lang keng. Ủa, có ai đâu Một thiếu nữ áo lục Tầm 16-17 Ăn mặc theo lối người hầu Bước ra trước Thân hình thướt tha yếu điệu Gương mặt xinh xắn, ưa nhìn Lục nhi, tuyết siêu không chỉ sai đường đâu Trong kiểu cất lên một giọng nói uể oải, Tìm kỹ đi Vâng, bốn tỷ nữ lặng lặng vén mặt kiệu lên, rồi lùi lại. Trong kiệu, một sai nhân áo tím đang ngồi ôm lọ ấp tay, ủ ấm, đầu cắm châm tường ngọc, nét mặt mệt mỏi lờ đờ. Cái ga đó năm nay chắc chắn lại cục giữa đường rồi, lần nào cũng bắt chúng ta ra ngoài đón, thật là phiền phước qua đi, hử. Lần sau phải thu của hắn gấp đôi tiền chữa bệnh mới được. Chỉ sợ thất công tử không trả nổi, Lúc ấy chẳng phải lấy thân trả nợ hay sao? Lục Nhi che miệng cười, Nhưng cũng không dám chậm chế, Bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong tuyết. Quác! Một bóng trắng bay tới, Xuyên lên mấy tiếng, Rồi đậu xuống đất, Móng vuốt cào mạnh, Móc ngay ra được một vạt áo, Nó lại ra sức kéo mạnh tiếp Đụn tuyết là tả đổ xuống Để lộ một thân hình Đang nằm bên dưới Wow, ở đây Lục nhi thốt lên Rồi khom xuống Đỡ người kia dậy Vừa nhìn rõ đối phương Đã giật bắn mình Đi theo cốc chủ chặt bệnh bao nhiêu năm nay Lục nhi chưa từng thấy người nào Có nhiều vết thương Mà vết nào cũng sâu như kẻ này Người này không ngờ vẫn khẽ mở được mắt, thấy có người đến, hai bờ môi yếu ớt run rẩy như muốn nói gì. đừng động vào y, chỉ nghe bên tai có tiếng gió thổi, vì cấp chủ điệu bộ về ngoài lợt đở kia đã lướt tới cạnh đó, một tay đẩy nữ tỷ ra, ánh mắt nghiêm lạnh, nhanh như cắt cúi người xuống đặt ngón tay lên cổ đối phương, những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ phân bố khắp toàn thân. Máu đã đông kết lại, để lộ ra làn da bị cái lạnh làm cho tím tái. Người này còn sống sao? Còn may, mạch còn chưa ngừng hẳn. sự Nguyên tư thế ấy một hồi lâu, công chủ mới buông ngón tay xuống. Con người toàn thân phủ đầy tuyết và máu kia, từ từ ngước mắt, phảng phất như đã nhìn rõ cái bóng trước mắt là ai, nở một nụ cười. Hai môi mốc máy nói À Cô cuối cùng cũng đến rồi à